Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Mối tình giang dở của chúng ta của tác giả Hạ Quỳnh Vân một câu chuyện độc quyền trên kênh chuyện hay bà s diễn đọc Kim Thành Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Trốn mấy ngày mới xuất hiện mấy chị điều dưỡng thấy cô thì tiến lại Dạo này mày sao thế đau ốm suốt lại gầy đi Em không sao Thấy đau chỗ nào thì đi khám đi Em không sao mà Cảm cúm tí thôi Nhưng mà mày vừa gầy vừa xanh lắm đấy Cô cười Em không chết được đâu Bây giờ lại khỏe như Châu ý Châu bò gì À mà cái ông chú hôm nọ đến tìm mày đấy Chú ý để lại số điện thoại Bảo nếu mà mày đi làm thì báo cho chú ý một câu Đừng báo gì cả Chị ạ Sao thế Em không thích họ nên tránh thôi Mẹ Người ta là đại tá Nhìn ngon lành thế còn chê cái nỗi gì? Em có chê đâu, chỉ là em tạm thời chưa muốn gặp nhau. Hai đứa có chuyện gì à? Chuyện gì bây giờ? Chị thấy em chị trẻ sinh, có xứng lấy ông gần đất xa trời như thế không? Nhưng mà nhìn ông ý cũng ngon mà, phong độ khỏe mạnh lại nhiều tiền, mà có xe đưa đón chơi thân với sếp mình, chắc không phải dạng vừa đâu. Kệ chứ, cô đi vào trong khoa, không được xếp lịch mổ nên cũng nhàn. Ngồi xem bệnh án rồi nghiên cứu phương pháp mổ Một lúc sau chị điều dưỡng lại đi vào Có người tìm Vân kìa Ai về à Lại đàn ông Cô đi ra Anh Doãn đang đứng ở quầy Thấy cô thì đứng thẳng lên Vân Có chuyện gì vậy anh Sao lại hỏi anh như thế Anh về đi Báo với chú ấy là em vẫn ổn Cô quay đi Vân Anh Doãn bước theo Chú uống rượu mấy hôm nay Ngày nào cũng say Đó không phải là chuyện của em Đừng giận chú Vân à Em hãy hiểu cho chú Tuấn An là con chú Tuân Vuốt mặt phải nể mũi Không thể nào Anh đừng nói gì cả Hãy để em có thời gian suy nghĩ thêm Về vấn đề này Nhưng mà chú Chú sai anh đến à Không Anh đi có việc thì ghé qua gặp em Vậy anh về đi Nếu có thể Nói là chưa gặp em cũng được Cô quay vào Giận chứ Khi người ta quay đi lạnh lùng với cô như vậy Vì điều gì? Sợ mất lòng cấp trên hả? Hay là không dám công khai đây là người yêu của tôi? Suy cho cùng đó là trốn tránh hèn nhát mà làm thế cô thất vọng lắm. Chưa tính đến việc gia đình đang phản đối kịch liệt thế kia. Giờ cô chỉ muốn im lặng. Chẳng biết thế nào là đúng với sai, tốt hay không tốt. Suy cho cùng vẫn cứ là phải vì nhau mà đấu tranh, vì nhau mà vượt qua tất cả. Xuyên suốt những câu chuyện tình cảm này Thứ cô nhận được vẫn chỉ là chủ nghĩa cá nhân Liệu đã có ai Đặt vào vị trí của cô Hoàn cảnh của cô Và tình cảm của cô mà thấu hiểu Vân ơi, chiều nay họp khoa nhé Tiếng anh Lăng nói vọng vào phòng Vâng, có chuyện gì đấy anh Chuyện đặc biệt, sắp được đi du lịch biển Cô cười Giờ du lịch cũng chẳng khiến cô vui lên được Cô đi vào phòng Đặt cái bệnh án xuống Không thèm ngó điện thoại mà đi lên phòng bệnh Thúc trực ở đó đến tận lúc nghỉ Sau giờ nghỉ là giờ họp khoa Mọi người đã ngồi ngay ngắn trong phòng Chú Nhâm đi vào Cầm tờ giấy trên tay thông báo Đây là danh sách bác sĩ và điều dưỡng Đi vào bệnh viện giã chiến Để hỗ trợ mưa lũ miền Trung Chú Nhâm đọc tên từng người Nhưng không có tên cô Tiếng xì xào vang lên Vẫn là chưa bao giờ cô bị bệnh viện Điều đi làm việc gấp Vẫn là con cháu nên đặt ở chỗ ngồi mát mẻ hơn Cô không nói mà đứng lùi về phía sau Một lát sau giải tán Mới lẳng lặng theo chú Nhâm vào trong phòng Chú Cháu có chuyện muốn xin chú vân Có chuyện gì Cháu muốn xin chú vào miền Trung Cả khoa có mấy người thôi Danh sách đã lên rồi Chú có thể thay đổi mà Cháu phải ở nhà Công việc cần cháu Ở trong đó cũng là công việc mà Vào đó bây giờ mùa mưa lũ Sao có thể để cháu đi được Cháu không ngại khổ cực đâu chú Chú Nhâm ngẩng lên Nghiêm túc nhìn cô vân Dạo này cháu sao vậy Chú thấy tinh thần cháu không được tốt Người gầy đi nhiều lắm đấy Cháu đau chỗ nào, buồn việc gì Giải quyết rứt điểm đi Đừng để ảnh hưởng đến công việc Cháu xin lỗi chú đã làm chú phiền lòng Nhưng mà chú cho cháu đi miền Trung đi ạ Cháu hứa sau chuyến này Cháu sẽ nghiêm túc tập trung vào công việc Chú... Nếu chú không cho cháu đi Cháu xin chú cho cháu nghỉ việc Cô nhìn chú nhâm bằng ánh mắt quyết tâm Chú nhâm lần đầu tiên thấy cô không nghe lời Với thái độ cương quyết như vậy đành gật đầu Nhưng bố mẹ cháu phản đối Thì cháu phải tự đi giải thích đấy nhé Vâng ạ Vậy chuẩn bị đi Bài giảng ở trên khoa tối nay Bảo Lăng nó làm cho Không cần đâu ạ, cháu làm được Nghỉ ngơi cho khỏe đi Đi xa vất vả lắm đấy Vâng, cháu cảm ơn chú Cô cười tươi, vui vẻ trở về bàn làm việc Rút cái điện thoại trong ngăn kéo ra Vẫn là cuộc gọi và tin nhắn của con Linh Người đàn ông đó không đủ kiên nhẫn để gọi cho cô nữa Cô thở dài Nghĩ đến thì lại buồn Mà không thể nào không nghĩ được Không thể nào không nhớ được Mà cũng không thể nào không giận được Nhưng mà cũng chẳng thể nào ngừng yêu Lẽ đời thật kỳ quặc Đàn bà đúng là giống loài khó hiểu nhất trên đời Mò vào trong dòng thời gian của người ta xem Bài thơ của chú Thạc được người ta bấm đăng lên Không sai một chữ Dưới cùng còn ghi ngày Mà ngày gì cô chẳng đoán ra. Nhưng bài thơ ấy mỗi lần thất tình mà đọc sẽ cảm thấy nó chạm vào nỗi buồn sâu tận trong đáy tim mà những người làm lính chắc chắn sẽ hiểu được. Chú thất tình à? Vài ngày sau, khi đã chuẩn bị xong quần áo cũng là lúc tiếng điện thoại của cô kêu liên hồi. Cô không chặn số chú ấy, chỉ là không nghe và không trả lời tin nhắn thôi. Sách vali ra sân tập trung, màn đưa tiễn cũng đơn sơ chứ chẳng hoành tráng. Các bác sĩ và điều dưỡng xếp hàng leo lên xe Vẫy tay tạm biệt mọi người Cô giật mình Khi thấy người đàn ông mặc quân phục đứng phía xa nhìn theo Ánh mắt muôn phần bất lực Yêu một cô gái như cô Chắc cũng khiến ông ấy hao tâm Tổn sức quá nhiều Cô cầm điện thoại Mở phần tin nhắn của ông ấy Đàn ông họ không nhắn tin yêu đương thắm thiết Nhớ mong vô bờ đâu các bác ạ Nhất là cụ phó này Có nhắn thì sẽ chỉ là em ăn cơm chưa, không được bỏ bữa, muốn ăn cái gì, em đang làm gì, đang ở đâu. Những câu hỏi đi hỏi lại nhạt nhẽo mà lúc yêu vào nó lại trở thành quan tâm. Rồi sâu xa nữa thì kể chuyện mình nay đang ở đâu và đang gặp ai, còn nói gì và làm gì thì không bao giờ nói. Thế mà con gái lại nghĩ là người ta tôn trọng mình nên báo cáo, nghĩ mình là nóc nhà nhưng chẳng hiểu bão đến nó sẽ được thay mới đầu tiên. thế mới nói đàn bà là giống loài dễ lừa nhất cô bấm vài dòng gửi cho người ta yên tâm cháu đi rồi cháu lại về đừng lo cho cháu chú mở máy cúi xuống đọc rồi ngẩng lên nhìn cô rồi cuối cùng cũng bấm dòng tin nhắn trả lời em cho tôi một câu trả lời được không gì ạ em có đồng ý quen tuấn an không không cô bấm trả lời vậy ở yên trong đó tôi sẽ đến đưa em về Chia tay là bắt đầu của hạnh phúc Không phải tình yêu nào cũng như nhau Nhưng ở cái xã hội hiện đại này Phần lớn đều bắt đầu trong ngọt ngào Và kết thúc lại thất vọng hoặc đắng cay Trở về với cuộc hôn nhân Đang trên bờ vực tan vỡ của Thanh Ngẫm lại, cả hai cũng từng yêu nhau say đắm Còn đĩ tình yêu cũng từng biến thân Thành một chàng bạch mã hoàng tử Ngọt ngào, biết quan tâm Sẵn sàng đấu tranh với gia đình Để bảo vệ tình yêu với một cô gái Không cha không mẹ Nhưng mà giờ Sau khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu của người khác Thân giống như một đứa trẻ Được nuông chiều quá mức Đặt mình lên vị trí số 1 Và mặc định ở đó với tư cách Là người làm chủ mọi vấn đề Cho mình các quyền Muốn gì người khác cũng phải nghe theo Nhưng cuộc sống không phải lúc nào Cũng giống như mong đợi của thân Một đứa trẻ hư sẽ phải nhận được hậu quả Một là bị rèn luyện khắt khe hơn hay là sẽ bị ghét bỏ xa lánh tôi không cổ vũ việc ly hôn của bất cứ ai nhưng con người sinh ra có quyền tự do và quyền lựa chọn hạnh phúc không ai có quyền tước đi điều đó và cũng không ai có quyền hành hạ bắt buộc người khác phải làm theo ý mình phụ nữ vốn là những người chịu nhẫn nhịn và hy sinh nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh như cô giáo Thanh tôi cũng ủng hộ bạn đưa ra quyết định này đứng trước tòa thân có một mình nhưng Thanh thì không Còn Linh đứng bên cạnh cô, nó đại diện cho sự mạnh mẽ, đấu tranh đòi quyền sống của cánh chân yếu tay mềm. Bóng dáng cô độc và khổ tâm của thân không làm nó bị lay động, bởi nó hiểu tất cả chỉ là diễn, và một khi con bạn nó quay trở về, thì đâu lại vào đấy? Không phải tất cả cánh đàn ông đều tệ hại, nhưng nhiều lời hứa sẽ theo gió bay vì những niềm vui không đáng có. thành đứng thẫn thờ khi tòa chưa chính thức xử ly hôn. Và cô được quyền nuôi hai con Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè Linh nắm chặt lấy tay đứa bạn Thế là thoát rồi Phải vui lên chứ u sầu gì nữa Ừ Từ giờ mày không còn phải nhìn mặt ai để sống Cũng không cần phải phục dịch đứa nào chả cần phải dạ vâng Kể từ giờ mày muốn ăn gì thì ăn Làm gì thì làm Và đi đâu không cần phải báo cáo bố con thằng nào hết Kể từ giờ Cũng không phải che đậy vết thầm tím Không còn phải nói dối nữa rồi. Mày tự do rồi. Làm người rồi, thanh ạ. Mày giỏi lắm. Nhưng còn lũ trẻ, chúng nó chính là người tổn thương nhất trong việc này. Chúng nó chỉ không được ở bên cạnh bố. Nhưng mà chúng nó không phải nhìn thấy mẹ nó bị đánh, bị chửi. Không phải nhìn thấy bố nó cặp kè. Chúng nó sẽ được sống trong môi trường trong sạch, tránh xa những tiêu cực. Trẻ con nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với môi trường đấy, dễ gây ra chứng tự kỷ ám thị. Con trai sẽ có xu hướng bạo lực. Còn con gái bị hình thành tâm lý chịu đựng và sợ hãi. Nó sẽ có cảm giác sợ, những người có hình dáng hoặc cách nói chuyện gần giống với bố nó. Lớn lên sẽ trở thành mặc cảm. Không tốt cho tương lai sau này đâu. Suy cho cùng ý, chúng ta nên đặt vấn đề này thẳng lên bàn cân. Được nhiều hơn là mất. Thứ duy nhất mày mất đó là một người trai cho bọn trẻ. Cái mác của một thằng đàn ông khốn nạn. Còn thứ mày được là rất nhiều. Đừng buồn. Mày làm thế là vì con Vì mày yêu chúng nó nên mày bỏ thằng đấy Là đúng Đúng thế Dù sao mày cũng có công ăn việc làm ổn định Sợ gì chết đói cơ chứ Có bọn tao ở bên cạnh Đừng lo Vân nói chuyện qua điện thoại Hai con danh ở ngoài véo von Tiếng nhí nháo vang suốt một góc ủy ban quận Đến lúc ra lấy xe Thần cũng đi ra Con Linh vốn là đứa hay chọc ngoáy Nó vảnh mỏ lên nói đều Còn thứ mày được là rất nhiều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 Bạn mình không phải nghe thấy tiếng chó cắn, mèo kêu nữa rồi. Thần cau mày lườm nhưng không nói. Thà cô đơn còn hơn lấy nhầm thằng khốn nạn. Thứ bất tài rồi còn vô dụng. Đã không có ích cho xã hội rồi, còn có hại cho gia đình. Nhìn lại mày xem, cái loại lẳng lơ. Thần bực lên nói trả. Nhắc đến lẳng lơ, còn linh trả xấu hổ. Nó không ngại mồm chửi. Thần khùng lên bỏ xe tiến lại. Người đàn ông cao lớn đứng ra chặn đầu. Anh bình tĩnh. Tránh ra, tao vả cho vỡ mồm nó. Con Linh cũng không phải dạng vừa, nó thách thức. Tao đứng cho mày đánh đây này. Mẹ cái con này. Thần sông lên, không tránh được khỏi vòng tay đoàn thì rút giày ném về phía nó. Rồi đi ra đạp cái xe nó ngã lăn cành. con danh định chửi thì đoàn quát. Em thôi đi được không hả? Con Linh lần đầu thấy đoàn nổi khủng lên thì giận dỗi quay đi. Tưởng đi ra dựng xe rồi đứng thẳng lên nhắc nhở. Em chẳng hiểu tâm lý đàn ông lúc mới ly hôn. Nó tệ như thế nào đâu Đừng có sát muối và nỗi đau của người ta thêm nữa Loại người như nó Buồn cái gì Đàn ông các anh được thay cối mới Thì sướng quá còn gì Em thôi nói cùn đi Đoàn chừng mắt Anh dọa tôi à Nó vẫn không sợ Nó bắt nạt đoàn Anh cũng về với cái cối mới của anh đi Ở đây hết việc cho anh rồi Bọn tôi còn phải đi ăn mừng Để quay trở về với đời độc thân đây Em lại bắt đầu Đoàn chán nản Thôi đừng bắt nạt anh ý nữa Thanh tiến lại Cảm ơn các anh Không có gì đâu Em đừng buồn Chịu khó chăm sóc cho hai đứa nhỏ Cần gì cứ gọi anh Tưởng nói động viên Thanh gật đầu leo lên xe con Linh Đi thôi Chiều nay ăn gì Tao trả tiền Không có con tử Bọn mình đi uống rượu thịt chó mắm tôm đi còn Dương tớn lên rủ Con Linh gật đầu ngay Được Không say Không về Thế ai trông mấy đứa trẻ Cứ đi đi Bà nhà anh trông được Tưởng cười nhận việc, Dương quay lại nhìn, chỉ nhìn thôi, ánh mắt có chút biết ơn. Bà còn dành phóng xe đi, hai người đàn ông lưỡng thững theo sau nhưng không vào quán, đơn giản vì không được mời. Chúng ta lại một lần nữa bước qua nhau, ghi thêm vào cuốn nhật ký cuộc đời, một mối tình giang dở. Người từng rất yêu, từng là tất cả, từng cùng nhau vuôn vén cho hạnh phúc tràn đầy. Vậy mà giây phút này lại vũ vàng buông tay. Vì sao vậy? Bởi vì hai chữ thân quen khiến người ta không còn trân trọng. Bởi vì những mối quan hệ gia đình chẳng thể hòa hợp với nhau. Bởi vì chúng ta cùng là con người, tại sao không thể dùng những lời tôn trọng. Bởi vì hạnh phúc chính là thủy chung, là nghĩ cho nhau chứ không phải một người vui còn người khác phải buồn. Bởi vì ai cũng cần có bạn bè, cần có mối quan hệ cá nhân, cần có những khoảng trời riêng để nạp cho mình năng lượng và cuộc sống. Và bởi vì phụ nữ chúng tôi không phải là máy móc, Không phải là cái máy giặt chạy bằng cơm cỗ máy sinh con hay là bạn tình miễn phí Bởi vì chúng tôi Cũng mang trách nhiệm làm việc Để duy trì cho hạnh phúc này Cho nên đừng mặc định chúng tôi Là những kẻ chỉ biết chấp nhận Vì tất cả chúng ta Cần một người lắng nghe Và đối phương cũng cần một người chia sẻ Nên chúng ta đã bắt đầu bằng hy vọng Để rồi không thể đạt được mục đích của mình Mà kết thúc trong thương đau Tứ cô nương Liệu đến bao giờ mới tìm được hạnh phúc Con đường lên tỉnh đã bị chặn lại Bởi những trận lũ bất ngờ Nước lên ngập trắng xóa Những lán trại được dựng lên Chất đầy lương thực và đồ cứu trợ Những hàng xe xếp hàng dài chờ nước rút Nhưng trời vẫn cứ đổ mưa Đoàn bác sĩ cùng bộ đội quân khu 4 Tập trung để chuẩn bị chia quân cứu trợ Cô đứng trong hàng ngũ được phân công tác chiến Những nhiệm vụ bất ngờ cấp cứu bệnh nhân Chiếc áo mưa mỏng với đống đồ đựng đầy ba lô Cô theo xe bộ đội đi sâu vào khu vực ngập lũ Cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt Khi khắp nơi ngập trắng trong nước mưa Lừa thưa Những nóc nhà còn đứng giữa cơn nước Người dân leo lên trú tạm Chở hàng cứu trợ và bộ đội Vân em cài chặt áo phao vào nhé Vâng, không biết bơi Nên việc đầu tiên nếu ngã xuống nước là bình tĩnh Không được vùng vẫy Nếu không sẽ nhanh chìm Vâng, điều kiện ở đây sẽ rất khó khăn Cho nên tất cả chúng ta cùng khắc phục Vâng Tiếng hô vang của đội bác sĩ Ai cũng căng thẳng cả, nhất là cô Vì cô không biết bơi Và đây là lần đầu cô thấy nước nhiều như vậy Người đàn ông hẹn đón cô Còn phải đi xin lệnh điều động bàn giao công việc rồi Mới có thể vào đón cô Nhưng đón thế nào và tìm người ở đâu Không phải là một nhiệm vụ đơn giản Từ vân ơi Dạ, thuốc tiêu hóa của chúng ta không còn nhiều Giờ cần người đi lấy nhé Em đi nhé Vâng, có ai đi cùng dẫn đường cho em không ạ Có Cano sắp vào rồi, cán bộ xã sẽ đi cùng em. Vâng. Chiếc cano chở cô, vừa đi thì cano chở chú cũng tới. Sau mấy ngày vất vả đi tìm, đậu được đến nơi thì không thấy người đâu. Anh Doãn đi vào lán quân y dò hỏi rồi đi ra. Họ nói bác sĩ Từ đi có việc rồi ạ. Chú thở vào, xác định cô ấy ở đây chứ gì. Vâng. Vậy chúng ta về sở chỉ huy đi. Cho một người ở đây với cô ấy, có gì thông báo lại. Vâng. Anh Doãn làm theo lệnh. Chú lẳng lặng quay về làm nhiệm vụ Dù mong được gặp người ta Mà điện thoại ai đó hết pin trả chịu sạc Đã làm thì quên hết mọi thứ Giờ không biết đã giạt về đâu Đi với ai và đang làm gì Mong em được yên bình Và đừng có gặp thêm thằng nào ngoài chú nữa cano chạy qua điểm ngập lũ để vào trung tâm huyện Nhưng đi qua một ngôi nhà Thì có người vẫy mọi người vào bên trong Cứu với, cứu chúng tôi với Anh ơi, có người kêu cứu kìa Cô chỉ về hướng đó Anh cano cho chạy lại Hai người đàn ông đứng lên tiến về phía mũi thuyền Còn cô phải ngồi im vì sợ Người nhà tôi bị ngã Đâm cái cọc vào bụng Anh cán bộ cúi xuống dịch lại câu nói ấy cho cô Đỡ em đứng lên Rồi đưa họ ra đây được không ạ Em không leo được đâu Để anh vào xem thế nào Cô ngồi im trên thuyền Trời vẫn mưa Lát sau anh ấy đi ra Anh này bị sốt rồi Vết thương sưng lên không đi lại được Vậy thì đưa xuống đây Chúng ta đưa người vào bệnh viện huyện cấp cứu Hai người đàn ông Và hai người phụ nữ Khó khăn lắm mới đưa được bệnh nhân ra Mưa vẫn còn to lắm Cô cởi áo mưa đắp lên người bệnh nhân Đặt đầu anh ấy gối lên đùi mình Rồi lấy mảnh áo mưa che cho cả hai Không sao đâu Chúng tôi sẽ đưa anh vào bệnh viện an toàn Người đàn ông nằm miên man vì sốt Đi nhanh lên anh Cô dục Chiếc cano hiện đại Và lớn hơn phóng qua cano của cô cô ngẩng lên mở áo mưa ra nhìn chiếc cano kia chạy được một quãng thì vòng lại gần tới thì tắt máy để tránh sóng to xô lật thuyền nhỏ vân tiếng gọi quen thuộc một lần nữa làm cô ngẩng lên nhìn anh doãn sao anh ở đây người đàn ông mặc bộ áo mưa bộ đội quay lại nhìn hai má cô tự nhiên đỏ lên ánh mắt người ta nghiêm khắc như muốn trách phạt không ai chào ai em đi đâu đấy em đi lấy thuốc anh doãn đứng lên Thấy người đàn ông đang gối đầu lên đùi cô Thì bối rối nhìn chú Lúc thuyền gần đến Chú cũng nhìn ra người đàn ông đang nằm đó Mày chú cau lại Người đó bị sao đấy em Anh ấy bị thương ở bụng Cần đưa vào bệnh viện gấp Giờ chúng tôi về huyện ủy đây Cho sang đây đi Nhưng cháu đi lấy thuốc Thế mấy người kia không đi lấy được hả Thì đưa anh ấy đi cùng luôn Đi cano này nhanh hơn rộng hơn Có phải tốt hơn không Chú nói đúng đấy Anh Doãn chỉ việc đẩy thuyền thôi Chứ thừa biết chú muốn gì rồi pha ghen Tuông này kín đáo lắm Doãn sang đỡ người sang đây Chú ngồi dịch sang Anh Doãn đi sang Cùng mấy người đàn ông đỡ người bệnh sang cano lớn Bác sĩ cũng phải đi theo chứ Nhớ người bệnh có vấn đề gì thì sao Cô quay lại dặn dò Rồi lặng lặng đi sang Người bệnh được nằm trên đống phao Đậy bằng tấm áo mưa lớn do anh Doãn ngồi che Chiếc cano phóng nhanh về phía trước Người đàn ông ngồi im bên cạnh cô Thi thoảng cúi xuống nhìn Nhưng vẫn rừng rưng Tỏ ra không quen biết Cô ngồi im Dù muốn ngẩng lên lườm cái cho bỏ ghét Nhưng vẫn phải kiềm lòng Đến lúc thuyền tấp vào bờ Xe đã chở chú ở đó Chú đi lên trước Tay kéo cô đi theo Cô quay đầu nhìn những người đàn ông Đang nâng bệnh nhân lên Tất cả đều bị ướt trừ cái ông già nhất ở đây Ông mặc bộ quần áo mưa kín mít Đội cái mũ cối cải quay Đúng chất bộ đội củ hồ Mấy người đàn ông cực khổ lắm Mới đưa được bệnh nhân lên xe Xe bảy chỗ Tất nhiên là đủ cho ông ấy đi cùng Vào đến bệnh viện Người đàn ông đi vào bên trong Liên hệ với lãnh đạo Để cho bệnh nhân được ưu tiên xử lý trước Sau đó mới đi ra nhìn cô Khuôn mặt vẫn không thể hiện nét vui vẻ Đúng hơn là có tí dỗi hờn Chúng ta về thôi Chờ kiểm tra cho bệnh nhân xong đã Vậy ngủ ở bệnh viện luôn đi Cô và anh Doãn mở tròn mắt Ướt hết rồi, định mắc thế đến bao giờ Nhưng mà cháu không có quần áo Cứ về nhà khách, rồi anh đi lấy quần áo cho Không cần, cái linh đưa cho mấy bộ kia rồi Cô và anh Doãn lại tùm tìm Người đàn ông bỏ đi trước Anh Doãn đi sau, ghé tai cô Dỗ chú đi Kệ Cô đi vào bên trong nhờ bác sĩ làm xét nghiệm cho bệnh nhân rồi mới đi ra Làm gì mà lâu thế Tâm sự với bệnh nhân Cô trả lời chống không Nhắc đến cái chữ tâm sự là muốn nhốt vào Cũi không cho đi đâu rồi Chú lườm leo lên xe Cô dặn dò Lan thay đồ xong cho cháu vào viện được không ạ Để làm gì Bệnh nhân này bị áp xe vùng bụng Khu vực tổn thương đã cương cứng Khả năng nhiễm trùng nặng bên trong Nên phải mổ gấp Bác sĩ ở đó không mổ được à Bác sĩ tuyến huyện khó có thể xử lý triệt để được cho bệnh nhân Nên cháu nói để cháu vào mổ Suốt ngày mổ Tim tôi đau đây này mổ đi Anh Doãn bật cười, cô quay sang nhìn rồi lườm. Đứa trẻ hai thứ tóc này còn ghen tị với cả bệnh nhân. Chú phải mổ nhưng mà là cái đầu, đầu bình thường. Đúng, vì chú bình thường nên gặp Tuấn An. À, chú à thôi, còn anh Doãn quay lại trình bày. Chú Tuân là chỉ huy của đơn vị đã về hưu. Nhưng chú ấy cũng là người dìu dắt bọn anh, đối xử tốt với bọn anh. Cho nên trông thấy là ba chân bốn cẳng chuồn. Chú quay sang nhìn. Cô ấm ức quay đi, vuốt mặt, phải nể mũi, đi với bụt thì mặc áo cà xa, đi với ma thì mặc áo giấy. Chú lầm bầm, ngày lễ ngày Tết, đến nhà anh chị chơi, mà giờ lại làm thế, em bảo tôi giấu mặt vào đâu. Với lại em ấy là nhân vật chính, nhỡ lúc đấy thích nó thì lại bảo bị người khác ép buộc à? Chú nói đúng mà em. Đây đúng là cái kiểu thầy hát trò khen hay, cô không thèm nói lại. Sau khi mổ xong cô đi ra. Mệt mỏi ngồi xuống ghế Người đàn ông tiến lại nhìn cô lo lắng Có sao không Bệnh nhân ổn rồi Cháu đã loại bỏ phần bị viêm Nhưng vẫn phải chuyển kháng sinh liều cao Để tránh nhiễm trùng lại Tôi hỏi bệnh nhân làm gì đâu Cô ngẩng lên nhìn Khuôn mặt chú lo lắng Đưa tay ra nắm tay cô Về nghỉ thôi Em vất vả cả ngày rồi Cho cháu về lán quân y được không Không được Ở đó điều kiện không tốt Mà giờ vẫn đang mưa Lại tối rồi Nước lớn như thế ai mà tìm được? Chú liệt kê một mớ lý do Cô mệt mỏi quay sang nhìn rồi hỏi Cho một lý do chính đáng đi Chú nhìn lại cô rồi thở dài Về giải quyết vấn đề của em đi Chú nhẹ nhàng nhắc nhở Giọng nói đầy chất ôn nhu dịu dàng Có vấn đề gì mà phải giải quyết chứ? Nhiều lắm đấy Là gì? Đây là câu hỏi liệt kê Nên với những người đang muốn Họ có thể tìm đủ các lý do Và một số lý do trên đây Thật sự rất đậm chất trưởng thành Tôi chưa ăn cơm Hãy khiến chú nhịn Nhưng không có em ăn cùng, không muốn ăn Em cũng chưa ăn cơm đấy nhá Người em gầy lắm rồi đây này Chữa bệnh cho người thì cũng phải lo cho mình chứ Thế cháu về ăn cơm rồi đi cũng chưa muộn Nhưng mà Chú ngồi sát lại, khuôn mặt tội nghiệp Tôi muốn nói chuyện với em Nói chuyện gì, nhiều chuyện Còn chuyện gì nữa Vẫn cái chuyện Tuấn An chứ gì Chú sợ ông ấy hơn cả sợ người yêu chú à Em nghĩ tôi sợ ai? Chú đan tay vào tay cô tỉnh tứ Ai mà biết được Vậy muốn biết không? Ai thèm? Không thèm mà còn ở mức thế á Em ghen với bố Tuấn An à? Ai thèm? Vậy sao còn so sánh? Ai so sánh? Đấy, lại thế rồi Chú cười nhéo má cô rồi rủ dê Mình về đi Về làm gì? Về kể cho em nghe về bố Tuấn An Rồi giải quyết vấn đề Rồi yêu ông ấy luôn đi Chú cười Đứng lên kéo tay Còn cô tự giác đi theo Con gái là thế đấy Dễ dụ dỗ Về đến nhà khách Chú mở cửa cho cô vào Tất nhiên trong phòng chỉ có một giường Nhưng là giường lớn Chú cởi áo treo lên móc Rồi tiến lại phía cô Vào đánh răng Rửa mặt rồi ngủ Mấy giờ đã ngủ à Gần 10 giờ rồi Chú đến làm nhiệm vụ cứu dân Hay đến để ngủ đấy à Chú bật cười Nhìn cô chỉ muốn cắn cho cái Tôi đến để thực hiện lời nói Vậy thì tránh ra để cháu thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Cô vào nhà tắm, rửa mặt mũi đánh răng rồi leo lên giường. Người đàn ông hí hửng đi vào sau, tắm rửa lại xịt nước hoa thơm nức. Vẫn cái suy nghĩ sẽ có người nằm đó úp lồng bàn chờ. Nhưng mà lúc đi ra, tiếng thở đều đều vang khắp căn phòng. Con gà nằm trên đĩa dở hóa con mèo, quấn chăn, ngủ ngon lành quên trời đất. Bác sĩ tử của chúng ta vẫn cứ đậm chất con gái vô tư, Đặt lưng xuống là ngủ quên trời đất Ngoài những lúc chừng bận rộn Trong bệnh viện Thì thời gian quý giá nhất Vẫn cứ là những giây phút nằm trên giường Và như cái Linh nói Chỉ cần có thời gian dành Chỉ cần có một chiếc giường Thì có thể ngủ bất chấp thời gian Chú ngồi bên cạnh Vuốt tóc nàng rồi khẽ hôn lên chán Giây vun có người ta ở đây Chú cũng có thể ngủ ngon rồi Khẽ nằm xuống bên cạnh cô Nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng Thở vào nhẹ nhõm Yêu vào Người ta chẳng còn bình thường nữa Nhất là lúc người yêu giận Thì đứng ngồi không yên Ngày xưa kiêu kỳ trành trẻ bao nhiêu Giờ lại thấy mình như kẻ đeo bám Thân là phó hà Mà bị đối xử như một tên tội phạm Già cái đầu rồi Vẫn đi tị với mấy đứa trẻ con Chả hiểu cái con đĩ tình yêu làm sao nữa Sáng đến Theo yêu cầu của nóc nhà Chú đưa cô trở về lán quân y Nhìn cô đi vào trong Rồi quay trở ra Nhưng không phải đi luôn Mà chiều tối xong việc lại mỏ tới Kìa bác sĩ Nhà tài trợ lại đến rồi kia kìa Cô quay lại nhìn Không nói gì nhưng lòng thấy vui Người ta tiến lại nhẹ nhàng hỏi Mọi người ăn cơm chưa Chúng em ăn rồi ạ Mọi người vất vả quá Thế này bao giờ mới hết lũ để về đây Có khi hết lũ ở lại lấy chồng quân khu 4 cũng được các cô ạ Mấy anh bộ đội trêu Ấy chúng tớ có con rồi Còn bác sĩ từ là chưa chồng thôi Có anh bộ đội quân khu 4 đang theo đuổi bác sĩ Từ đấy, chỉ sợ bác sĩ Từ lại chê thôi. Ôi trời ơi. Nghe xong câu đó chú đảo mắt nhìn, xem thằng nào khả nghi nhất sẽ bắn bỏ không tha, đừng có mà tranh thủ hơn cao thủ. Thấy chú vậy cô chỉ tủm tỉm, chú trưởng thành rồi, đâu có bổng bột như thanh niên đâu, ghen tuông kín đáo lắm. Chú đi vào bên trong lán quan sát một lượt, lán dành cho bệnh nhân. khu vực dành cho dân và khu dành cho cán bộ và bác sĩ. Tất nhiên là điều kiện không thể tốt như chỗ chú. Nhưng khổ nỗi, người ta cứ thích ăn xương nằm gió, thích rèn luyện khả năng chịu đựng của bản thân cơ. Tối đến chú vẫn không chịu về, thấy còn ngồi ngoài trời trời. Cô đi ra. Sao chú không về đi? Này tôi sẽ ở đây. Cô bất ngờ. Thế chú ngủ ở đâu? Anh đã chuẩn bị chỗ ngủ cho chú rồi. Cô ngẩn lên nhìn anh Doãn. Rồi cúi xuống lầm bầm Chú lại bắt đầu đấy Thằng nào hay bắt chuyện với em Chỉ nói cho tôi Chú hỏi nhỏ Chú định làm gì ạ Chá làm gì Dù nó uống rượu chơi Đây không phải là chỗ tán gẫu của chú nhé Ai bảo không phải chứ Chú ngẩng lên ra hiệu cho tay sai Dù mấy người trong lán ra ngồi Bếp lửa cháy Vừa sáng lại vừa ấm Trong đêm cảnh giáo hiếm hoi của bầu trời Mấy cô điều dưỡng cũng đi ra Thấy chú thì trêu Lâu lắm mới gặp anh đấy Dạo này nhìn anh trẻ đẹp lên nhiều ấy nhỉ Chuyện người ta đang hồi xuân mà lại Anh ở đơn vị nào đấy ạ Câu hỏi của mấy anh bộ đội Anh Doãn trả lời đỗ chú Chúng tôi ở quân khu thủ đô vào hỗ trợ Vậy là đi theo đoàn bác sĩ à Vâng Vậy anh công tác trong đơn vị nào Chúng tôi thuộc biên chế thành phố Đây là đội trưởng của tôi Đội trưởng Nghe câu đấy cô tùm tìm không dám cười Đã vác mặt vào đây Còn giấu giếm thân phận Sợ bị bại lộ Người ta cười hay sao ý Chú nhìn cô mà muốn lườm Lâu lắm rồi mới quay quần bên bếp củi như thế này Ngày xưa bộ đội khổ lắm Đi huấn luyện mưa gió Người ngợm, bùn đất Mà nhiều khi ăn tạm miếng lương khô Rửa vội tay chân Rồi lăn ra ngủ cho đỡ mệt Không như bộ đội bây giờ Bộ đội bây giờ đến mở cửa cũng có người mở cho Ăn cơm có người bưng Uống nước có người rót Đi đến đâu có người đưa đón Cô tiếp lời, chú quay sang nhìn cái kẻ đang nói móc mình. Em nhớ ngày trước, mỗi lần huấn luyện xa nhà, sinh hoạt với dân đều mang đàn guitar ra hát. Anh Doãn kể, à, má anh Hà đánh đàn giỏi, hát cũng hay lắm luôn. Anh Doãn gợi ý, chú trừng mắt nhìn, người ta tạo điều kiện cho thể hiện còn không biết đường. Em có đàn đây, hôm trước đi cứu hộ người ta cho cây đàn. Anh bộ đội đứng lên, đi vào lấy cây đàn rồi đi ra. Anh Doãn cầm lấy rồi đưa cho chú Ngồi xuống cạnh cô Nhưng bên cạnh cô là một chú bộ đội trẻ Người đàn ông Khẽ liếc mắt ra hiệu cho anh Doãn đứng lên Ý là đừng để có người Ngồi cạnh người lạ như thế Cô khẽ lườm Cái kiểu ghen tuông trưởng thành gớm Độ ích kỷ Cô đứng dậy ra chỗ mấy chị điều dưỡng ngồi Tay khoác tay các chị rồi dựa đầu vào Hai đôi mắt nhìn nhau Chú cầm cây đàn kiểm tra rồi trình bày Lâu lắm không đánh đàn, giờ không biết còn đánh được không? Anh cứ đánh cho chúng em nghe, vì ở đây không ai biết đàn đâu ạ. Người ta cho thì em xin thôi. Chú cười, ngón tay lướt trên phím đàn, phát ra âm thanh. Mọi người im lặng nhìn chú. Bàn tay chú lướt trên phím đàn, dần tạo ra nhịp điệu. Trong ánh sáng bập bùng yếu ớt của những cành củi khô hiếm hoi, người đàn ông như một lãng tử, với cánh tay ôm lấy cây đàn, Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng phím. Ánh mắt ra săm đậu lại trong đôi mắt cô mơ màng mà đắm say như mê hoặc, như khiến người ta ngây ngất. Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai. Giọng hát hay như ca sĩ thật, thi thoảng cũng vô tư đàn theo nhịp điệu. Trong giây phút này, Không ai nhận ra một phó hàng nghiêm khắc hay khó tính nữa Mà là một chàng trai tràn đầy sức sống, nhiệt huyết và yêu đời Ánh mắt chú vẫn hướng về phía cô Chị Hạnh điều dưỡng ghé tai cô nói nhỏ Nhìn ông ấy nhìn mày kìa, yêu lắm rồi đấy nhá Cô tủm tìm cúi xuống, chú cũng cúi theo vào đàn Rồi vẫn ngân nga hát say xưa Có lẽ giây phút được sống lại những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ ấy Là giây phút khiến người ta tự hào về bản thân mình lắm đây. Sau bài hát đó, tất cả vỗ tay. Anh Hà ơi, có thể đàn bài nào trẻ trẻ lãng mạn được không? Tặng cho cô nào trẻ trẻ thì mới hợp được. Chú cười nhìn chị Hạnh. Có một bài hôm tham gia văn nghệ lớp đứa nhỏ, dạy nó đàn nhưng mà giờ quên mất nhịp rồi. Đánh thử đi, có khi á. Ở đầu không nhớ, tìm lại gợi ý đấy. Cô níu tay chị Hạnh, mấy cô điều dưỡng khúc khích cười. Đàn cho bọn em nghe bài nữa đi anh Anh đàn á hay lắm luôn ý Là bọn em lại muốn học đàn Đàn bài nữa rồi ngủ nhá Vâng Bàn tay chú lại lướt trên phím đàn Nhưng lần này nhịp có vẻ không được chuẩn Nhưng giọng hát thì không chơi được vào đâu Bản tình ca đầu tiên cô được nghe Từ một cây đàn ghi ta Từ một người đàn ông Ngọt ngào và lãng mạn Ngày không em Quán vắng không tiếng đàn Ngày không em Sắc thắm hoa phai nhạt màu Nhớ em Em nơi chốn nào Anh miên man Nỗi nhớ không nguôi Lòng anh khát khao Sẻ chia buồn vui cùng em Ánh mắt người ta Hút hồn cô mất rồi Bảo sao đám con gái Lại dại dột Cho tất cả cho người ta Sau khi đã nhận được vô số những ngọt ngào Và khi em Nụ cười long lanh Con tim anh hạnh phúc dạng người Anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Tiếng vỗ tay vang một góc trời. Người đàn ông vẫn ngồi đó nhìn cô. Mọi người đã đứng lên về chỗ của mình. Chị Hạnh ý tứ. Vân ở đây nhé. Xem anh ý cần gì thì giúp. Chị vào trước đây. Chú ấy có người bên cạnh rồi. Anh cũng bận lắm. Giờ mệt rồi phải vào ngủ đây. Anh doãn đứng lên. Chú cũng đứng lên nhìn cô. Cô sau khi đã ăn no bà. Giờ ngại ngùng tiến lại Đôi mắt đầy hạnh phúc Xen lẫn với tự hào ngước lên nhìn chú Chắc ngày xưa Lắm cô phải lòng lắm nhỉ Có nhưng không nhiều Chú cười trêu cô Giờ chỉ cần một cô phải lòng thôi là đủ Chị Hạnh mê chú rồi đấy Cô ném quả bóng sang cho người khác Không cần Chỉ cần người mình cần Mê mình là đủ Ai cơ Em đấy Quên đi Ai thèm Không thèm đúng không trò thèm bây giờ Này, đây là chỗ tập thể đấy Cô lườm Nhưng mà cấm đòi hỏi linh tinh Cô dọa, chú đứng im Ngoan ngoãn quay về chỗ ngủ theo lệnh Thi thoảng ngoái lại nhìn về phía người ta Đang đi xa dần Nhưng mà không ngủ được Một lát sau, mò ra ngồi ngoài hút thuốc Thấy tiếng động thì đứng lên nhìn Bóng dáng nhỏ bé thân quen Tiến về phía mình trong cơn mưa lất phất Thấy cô, chú mở to mắt nhìn Sao em không ngủ Chú không ngủ à? tôi không ngủ được Còn em, ra đây làm gì? Cháu bị chị ấy đuổi ra rồi Giờ em ngủ đâu? Thế chú nghĩ cháu ra đất nằm à? Cô đi thẳng vào chỗ chú ngủ Miệng nói với lại Vào ngủ đi, đứng đó làm gì nữa? Chú bám theo cô Tay chân líu díu như trẻ con đang hứng thú Miệng tò mò hỏi Này, không sợ người ta cười cho nữa à? Cô ngẩng lên lườm Còn sợ cái gì nữa? Cứ yêu đi, rồi mai tính Ta là của nhau. ở thì cùng ngủ trên một cái giường. ở thì mọi người đều biết hai người là của nhau. Nhưng mà nào đã sơi được miếng nào cơ chứ? thân già, đến cái tuổi gần đất xa trời, ngủ đã ít rồi lại còn nằm cạnh người yêu. Mùi của người ta khiến chú chả thể nào mà chợp mắt nổi. Còn sâu ngủ, đặt lưng xuống là mất hình mất dạng. Lần đầu tiên nằm cạnh, cả đêm không được ngủ vì mùi con gái ở bên. Đã vậy ngủ say, ngủ hỗn. Xoay sở, sở mó vơ vẩn người ta Lần thứ hai có ngoan hơn Thì định hôn trộm, Tính giảm sỡ lãnh đạo Cưỡng bức người già Cho bay xuống đất cũng đáng đời Không thể mắc bẫy của cô nàng được Còn giờ ấy khi xa lưới Đã yêu nhau rồi Cô gái của chú nằm bên trong Chú nằm ngoài Chỉ cần nghiêng người là không ai nhìn thấy người trẻ nữa Nước lũ mỗi ngày một lúc dâng cao Mưa chút xuống càng nhiều Càng làm cho dòng nước chảy xiết Bộ đội đi đưa người dân Ở những nơi ngập nặng Tập trung về mỗi lúc một đông Bác sĩ cũng làm việc không ngừng nghỉ Bác sĩ chúng tôi cần bác sĩ Người đàn ông chạy tới Vừa chạy vừa thở Có chuyện gì vậy Cô ấy cô ấy sắp sinh con Nhưng chúng tôi không biết phải làm sao Cô ấy ở đâu Ở trên nóc nhà Cô ấy đang rất đau Lấy ít sạch và dụng cụ khử trùng cho em Cô quay lại dặn chị điều dưỡng Rồi đi theo mấy người đàn ông Để tôi đi cùng em Chú tiến lại nghiêm túc nhìn cô Cháu đi sẽ về Dù sao tôi cũng xong việc rồi Ta cùng đi Thấy chú lo lắng Cô đành gật đầu để chú đi cùng Chiếc cano phóng về phía con nước lớn Một vùng ngập trắng trong nước Và mờ đi vì những cơn mưa Nghe tôi dặn Bất kỳ trường hợp nào cũng không được cởi áo vào ra Tại sao ạ Nước rất xiết Nhà ở đây không đủ vững Dễ sập lắm đấy Vậy phải làm sao à? Nếu như ngã xuống nước Việc đầu tiên là bình tĩnh không được vùng vẫy Ngửa cổ lên Ngả người ra sau một chút và giang tay ra Tại sao? Vì em không biết bơi nên hãy làm như thế Nước sẽ đẩy em đi nhưng không nhấn chìm được em Vâng Nếu có người bên cạnh hãy bám lấy họ Nhưng đừng kéo họ xuống Vậy phải làm thế nào ạ? Em nhớ tư thế truyền thống chứ Chú thủ thì cô lườm Còn ví von Tay vòng qua cổ, chân ôm lấy eo Nhớ là eo chứ từ mông xuống là không được, nếu không cứ thả lỏng cho họ tự kéo em vào. Cô gật, nhớ đấy, vâng. Mãi sau, bóng dáng ngôi nhà hiện ra, nhưng chỉ là phần nóc, còn tất cả đều ngập sâu trong nước lũ. Trong này, người đàn ông mở cửa ra, chú đỡ cô đứng lên đi vào. Nhà chống lũ của người miền Trung, có cái gác xếp nhỏ để phòng lũ lên. Hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ chui trong cái chòi bé tí, chất đầy đồ đạc. Chú đi vào nhìn qua một lượt rồi hỏi, "Có thể đưa bệnh nhân ra ngoài được không?" "Khả năng là không được, phải để cô ấy sinh con xong đã." Chú nhìn cô rồi dặn, "Em có thể làm nhanh được nữa không?" "Còn phải tùy sức dặn của cô ấy nữa, nhanh lên nhé, tôi sẽ chở em ở ngoài." Cô gật đầu, chú đưa bọn trẻ đi ra, để lại cô cùng hai vợ chồng bệnh nhân. Cô ấy sinh xong, ủ ấm cho đứa bé rồi đi ngay ra ngoài. Chú dặn dò, cả hai gật đầu, cô tiến lại nhìn bệnh nhân. tôi là bác sĩ từ đây hít sâu vào nhé tôi sẽ giúp hai mẹ con cố lên nào cô đeo nhanh găng tay rồi luồn tay vào bên trong kiểm tra mở rồi hít sâu vào và dặn đi mạnh mẽ lên cô lấy con dao chuyên dụng cúi xuống cắt nhẹ một đường nhỏ ở tầng sinh môn rồi ngẩng lên động viên thế này là dễ hơn rồi con sắp ra rồi mẹ cố dặn thêm cái nữa nhé sau mấy nhịp hít thở cuối cùng đứa bé cũng chào đời tiếng khóc vang cả một góc trời Khiến những người bên ngoài cũng ấm lòng theo Cô làm theo lời chú dặn Vệ sinh xong cho đứa nhỏ Thì để bố nó đưa ra ngoài Hai cô gái ở lại Dòng nước lũ mỗi lúc một chảy xiết hơn Theo cơn mưa nặng hạt Xong chưa em Chú đi vào cửa Em cần thêm một người đỡ cô ấy ra Để tôi Chú đi vào vừa cúi xuống định nâng cô gái Thì ngôi nhà có dấu hiệu lung lay Vân ngồi xuống đưa tay trai đầu Chú gọi Tay kéo mạnh hai cô gái lùi về phía cửa Bức tường phía sau bắt đầu sụp xuống Rất may không đổ vào cả ba người Những dòng nước mạnh xô ngã cả ba Rơi xuống theo ngôi nhà và vật dụng Cô hốt hoảng vùng vẫy Vần, nằm im Tiếng chú gọi khiến cô nhớ ra Đám can nhựa trôi theo cô vào dòng nước Người đàn ông tóng chặt lấy người phụ nữ mới sinh Bơi về phía chiếc thuyền rồi đẩy cô ấy lên Sau khi quay lại Cô gái của chú đã trôi đi một quãng xa. Chú vội vã lao theo. Ngay lúc này chỉ cầu trời cho cô ấy đừng làm sao cả. Mạng sống của chú nằm ở đó. Giây phút cô sợ hãi nhất, cô bám lấy mấy chiếc can nhựa, làm theo lời chú dặn là ngửa cổ lên, nhắm mắt lại cho đỡ sợ. Mặc kệ nước trôi về đâu cũng được. Nếu mà cô chết, mong chú đừng quá đau lòng, mà sau này sẽ lấy một cô vợ. sinh con và sống một tuổi già hạnh phúc Cầu xin trời Cho người đàn ông mạnh mẽ của cô Được bình an trở về Cô nhắm mắt lại Xin người con có thể đánh đổi Cả mạng sống của mình cho người ấy Bất ngờ Có bàn tay tóm lấy tay cô Khiến cô giật mình mở mắt Người đàn ông khuôn mặt tái đi Kéo cô vào trong lòng Đừng sợ bám lấy cái can này Một tay chú giữ lấy cô Tay còn lại khuấy nước Vì không để mất sức nên thả người trôi theo dòng nước chảy để tìm xem có vật nào để bám vào không. Một lúc sau, chiếc thuyền cũng chạy về phía cả hai, xuôi theo dòng nước rồi quay lại chặn đầu đón lấy hai người. Dòng nước chảy xiết khiến con thuyền khó có thể tiếp cận được cả hai. Ôm lấy anh! Chú gọi, cô vòng tay qua cổ ôm lấy, làm theo lời chú dặn. Chú cố hết sức bơi về phía con thuyền tóm lấy thành. Lên đi! Cùng lên! Cô bám lấy chú. Em leo lên đi! nhanh lên, chú dục rồi lấy tay đẩy người yêu trong khi người mình đã lạnh ngắt chân bắt đầu bị chuột rút đến khi leo lên cô quay lại tính tóm tay thì chú đã rời ra người trôi về phía sau anh ơi cô hoảng loạn với tay theo người đàn ông đứng phía sau cô lao nhanh xuống dòng nước cô sợ hãi nhìn theo tìm nhớ thắt lại nếu ông ấy có làm sao cô không muốn sống nữa Người đàn ông đã bơi được về phía chú Kẹp cổ chú vào trong tay Chồng bệnh nhân Tay bế con Tay chỉnh thuyền về phía đó Người đàn ông cố gắng bơi theo thuyền Cơn mưa vẫn chút xuống không ngừng Mấy đứa trẻ ngồi thu lưu sợ hãi Cô giúp tôi Cô lùi lại bế đứa nhỏ Chồng bệnh nhân phóng thuyền về phía chú Đến khi gặp cả hai Thì cúi xuống Tóm tay chú kéo lên thuyền Chú nằm im Cô sợ hãi đưa đứa con cho bố nó Đàn tay ép ngực hô hấp cho chú, rồi cúi xuống thổi hơi vào miệng người ta. Mấy lần mà chú không tỉnh lại khiến cô sợ hãi gọi. Phó Hà ơi, đừng làm em sợ, mở mắt ra. Cô cứ thế ấn vào ngực thêm lần nữa, rồi thổi lấy hai hơi vào miệng chú. Đừng làm em sợ, đừng như thế. Cô bắt đầu khóc vì sợ hãi, trái tim thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Cô không thở được nữa, nhưng vẫn cố gắng thổi rồi gọi. Phó Hạ ơi, đừng bỏ em mà Mở mắt ra, không thì em chết mất Em không thể sống thiếu anh đâu Cô hoảng loạn đau đớn Trồm lên ép vào ngực chú lần nữa Rồi cúi xuống Đặt môi mình lên môi chú Nhưng lần này môi cô bị mút lại Sau khi nhận thấy Người đàn ông bên dưới còn dấu hiệu sống Lúc này cô mới thở phào. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt chú Theo nước mưa Đôi môi vẫn dính lấy nhau không muốn rời Đối phương giờ là lẽ sống Nếu không có người kia Người còn lại không biết phải sống tiếp theo thế nào Cho nên cô rời môi chú ra Cúi xuống khóc nức nở Vì sợ hãi Không sao chỉ là chùa rút thôi mà Tại sao Tại sao không tóm lấy tay em Tại sao lại buông tay như thế Không sao rồi em an toàn là được chúng ngồi dậy vỗ về Biết mình đùa hơi quá Nhưng thú thực lúc đó chỉ muốn biết xem Không mở mắt thì em sẽ như thế nào? Ai ngờ cô gái của chú lại sợ hãi đến vậy Anh xin lỗi, anh xin lỗi Nhìn cô khóc hu hu như một đứa trẻ Đứa bé ngồi bên chỉ rồi líu lo chê cười Cô hấp hè Nó bảo cô khóc nhẹ kia kìa Người đàn ông lái thuyền trêu Cô cười gạt nước mắt Quay lại nắm tay sản phụ Giờ chúng ta về Tôi vệ sinh lại cho chị Và sẽ kê thêm kháng sinh Vâng, chị có lạnh không? Tôi không sao Cảm ơn chú, cảm ơn bác sĩ. Chú cười, đưa tay lên vuốt má hai đứa nhỏ. Tay chú, người chồng chỉ. Chú giờ mới cúi xuống nhìn. Cánh tay bị cứa vào đâu đó, rách một biệt dài, máu còn đang chảy. Cô tóm lấy, rồi vội vàng cởi áo ngoài của mình ra buộc lại. Đồ của bác sĩ đã theo con nước đi rồi. Chỉ mang được người về cũng đã là may mắn. Về đến nơi, cả ba người được đưa vào cấp cứu. Thay vội bộ quần áo, Cô đi ra chỗ chú Anh Doãn đang đứng bên cạnh Khuôn mặt cũng không giấu nổi nét lo lắng Bác sĩ bảo chú phải khâu Vâng, phải khâu thì vết thương Mới nhanh lành lại được Da tôi lành mà, bị vài hôm là khỏi Nhưng nước này bẩn, nhỡ có vi khuẩn Nước này ăn thua gì Ngày xưa Cô ngồi xuống khẽ lườm, đừng có lý sự Anh ngồi im đi Em tiêm cho thuốc tê Rồi khâu là không đau đâu Cô kiểm tra rồi đứng lên nói nhỏ với chú Nằm xuống Ai nằm xuống Chú hỏi bạn lại cô cười Chú nằm xuống Chị y tá ăn sơ sơ tí cơm cẩu Nên tủm tỉm. Anh nằm xuống thì sẽ dễ làm hơn là co tay lại Mà vết khâu sẽ chuẩn không hơn bị nhăn Được rồi Chú nằm xuống Cô lấy bông cồn vệ sinh sạch sẽ xung quanh Nhưng khi cầm kim Thì tự nhiên lại thấy run Em sao thế Chị ấy hỏi cô bối rối Chị khâu giúp em được không Còn vậy nữa Chú lầm bầm, chị y tá cười Đấy là tâm lý người thân của bác sĩ đấy ạ Nhất là những người yêu nhau Cảm giác của người này Sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của người kia Có thể anh không đau Nhưng cô ấy lại đau đấy Nó là thần giao cách cảm Chú quay sang nhìn cô Cô cười tủm Vậy cô khâu giúp tôi Không sao đâu, tôi không sợ tiêm đâu Chỉ sợ ai mượn cớ trả thù thôi Chú nhìn người ta như ghẹo. Cô gái nắm tay chú, ngồi bên cạnh nhịn chị ấy khâu mà cảm giác cũng đau theo. Hai người cứ thế nắm tay nhau không rời. Đến tối, người chú bắt đầu hâm hấp sốt. Cô ngồi cạnh, lấy khăn lau mặt cho người ta. Anh Doãn từ ngoài mang nước đi vào miệng nói nhỏ. Có khi ngày mai mình ra huyện ủy đi anh ạ. Ở đây có vấn đề gì à? Ở đây đông người, sinh hoạt không tiện. Với lại sức khỏe của anh. Anh Doãn dừng ngang câu. Nói rồi nhìn sang cô Bởi vấn đề không nằm ở chỗ xếp anh Mà nằm ở nóc nhà của ông ấy Mai Vân về huyện ủy với chú đi Tại sao ạ Em còn hỏi anh nữa à? Anh Doãn bức xúc Cô nói cùn Ai kiến bám theo người ta đâu Chú cười Đặt tay lên đuổi cô Anh Doãn thở dài Buông câu bất lực Có khi xong vụ này á, Anh chị cưới đi ạ Để làm gì Để em sống bình yên tí Hơn 10 năm Làm việc với anh Chưa bao giờ thấy anh như vậy khổ bật cười Như nào hả anh Em không hiểu đâu Em mà hiểu em đã không ở đây Không ở đây thì em ở đâu ạ Chú giơ tay chặn lại câu nói của cả hai kệ, để cô ấy làm gì cô ấy thích Anh Doãn thở dài bất lực Đối với sếp anh bây giờ Nóc nhà là cao nhất Cho nên giờ khuyên cũng chẳng ăn thua Đành quay đi ra ngoài Người đàn ông uống mấy viên thuốc xong Thì nằm xuống Cô gái của chú vẫn nằm bên trong bàn tay liên tục sờ cái chán nóng gian của chú. Không sao đâu em ngủ đi. Ngày mai mình giao huyện ủy nhé. Để làm gì? Để vào viện kiểm tra lại vết thương sau đó là nghỉ ngơi. Thế còn em? Em sẽ đi cùng chú. Chú cười nắm chặt bàn tay. Còn gọi chú à? Nghe thế chán lắm. Có hai đứa mình thì xưng hô thế nào cũng được. Nhưng có mọi người thì em cứ công khai đi. Đằng nào mình cũng về chung nhà mà Chú thơm lên tóc cô Cô cười nhưng trong lòng còn lo lắng Sợ bố mẹ biết lại làm khó cho chú Cô ngước lên dặn Cứ từ từ đừng công khai vội Làm sao? Nghe em, được không? Được, nhưng mà Chú rúc vào tóc cô Bàn tay siết lại tỏ vẻ ham muốn Cô hiểu ý Được rồi, chỉ là chưa công khai thôi mà Nghe em, rồi em đền nhé Vào đơn vị Ở đi được không? Không được, bố mẹ biết em có người yêu rồi Giờ không thả ra nữa Thế lại phải ăn vụng à? Chán thế Hay là để tôi đến nói chuyện với ông bà đi Nói chuyện gì? Xin phép anh chị, chúng mình làm thông gia Anh chị đóng vai bố mẹ vợ Em đóng vai con rể Mà để xưng hô cho dễ Em gọi anh chị là ông bà ngoại Còn anh chị gọi em là bố thằng cu Cô cười khúc khích Chú dù mệt vẫn cúi xuống nhìn Ngắm người yêu mình cười hồn nhiên và hạnh phúc. Giây phút sợ hãi nhất đã qua rồi. Giờ em là tất cả. Khẽ thơm lên chán cô gái của mình. Bàn tay luồn vào trong đánh dấu sở hữu. Miệng chú thì thầm. Em có đồng ý? Có con với tôi không? Mình sinh con nhá. Chỉ nhìn thôi, không được liếc. Trở về huyện ủy, cô sạc điện thoại. Nằm gọi điện nói chuyện với lũ bạn. Tiếng con Linh khàn khàn trong điện thoại. Mày sao đấy Tao bị viêm họng rồi Thời tiết mưa nhiều Khó chịu quá Đi khám chưa Kể bệnh xem nào Tao qua chỗ bác sĩ từ già khám rồi Nhưng mà có chuyện này kể cho mày nghe Chuyện gì Bà già mày ấy Mắng tao Vì tội để mày đi ăn chim to dần Chim gì Tao ăn bao giờ đâu Câu nói ngu ngơ của nó Khiến mấy con rành bật cười Biết mùi rồi Nhưng mà vẫn còn ngu ngơ lắm con ạ Cô hiểu ý rồi cười Thế bà già tao nói gì? Bà già bảo à, nói nhanh lên Cô sốt ruột Vì thấy nó ngập ngừng Bà già bảo Sao lại không khuyên mày Để cái máy cày giá Nó giúp cho tan hoang rồi Cô bật cười Nhưng lại buồn Mẹ tao không đồng ý tao với Phó Hà rồi Phó Hà biết chưa? Biết là bố mẹ tao không thích Chú chưa biết họ sẽ phản đối Phản đối làm gì nhở? Phó già bên ngoài đẹp trai phong độ Bên trong nhiều tiền hai vai chức quyền hô mưa gọi gió cô Thanh đọc vần đúng thật ông bà già mày á là kiêu lắm đấy nhá thì từ già cũng thiếu gì tiền đâu nhiều năm nhận phong bì của bệnh nhân đầy tiền tiền sư mày cô chửi nó cả lũ cười khúc khích tao bảo với bà già mày rồi đấy bảo gì đừng có bảo ông ấy ở đây nhá tao ngu thế à Thế bảo gì bảo ông bà mà không đồng ý ông ý mà cho mấy cái quả bom á, cấm kêu thôi mày đừng có chọc vào để tao xử lý xử thế nào mang cái bụng to về để báo cáo à mày hâm à tao sẽ từ từ để ông ý đến lấy lòng ông bà già đừng sốt ruột tao nghĩ để cái bụng nói chuyện vẫn hay hơn rồi lại như chúng mày đấy bà còn danh mẹ dạo này thằng tưởng nó bao cơm nhà này rồi nó tấn công đến đít rồi cô khúc khích cười chịu nó đi không được Cho nó ăn á, Rồi nó cắt phần cơm của bọn tao thì sao Phó Hà đi vắng Không ai nuôi à Mày lại bắt đầu rồi đấy con danh Gọi đoàn mang cơm cho Bà thèm vào Thế phó già của tao đâu Phó già đi họp huyện rồi Đấy Chức to sướng nhở Ăn ngon mặc đẹp Còn được chơi với toan lãnh đạo Ờ Lúc khổ ai biết đâu Tao chỉ cần biết Bây giờ hưởng thì gì thôi Còn trước đây ông ấy khổ Chứ mình khổ quái đâu Cô nằm nghiêng Kể cho chúng nó nghe chuyện hôm qua. Trời chứng tỏ nhá, là ông ấy yêu mày lắm đấy. Thê vào đấy đã được cái nào chửa? Nằm trong lán, ai dám làm gì? Không sợ à? Vớ vẩn, thế mà chịu được. Người già họ nghiêm túc hơn chứ sao? Còn Thành suy luận, con Linh tò mò. Thê, vô già thế nào? Cũng bình thường. Bình thường là thế nào? Tao biết mọi người thế nào đâu. Thấy cũng thích sờ. Cô đỏ mặt, đấy... Tao đã bảo rồi nhá, ở ngoài thì yêu trong sáng, đặt đèn thì phang trong tối. Thập bốn đứa cười giúp rích, tiếng mở cửa bước vào và giọng nói thân quen cất lên. Có chuyện gì mà vui thế hả mấy cô gái? Chú đi vào với bộ quân phục, cô quay điện thoại ra. Cháu chào chú. Bà con vịt thi nhau chào trong điện thoại. Chào ba cô gái, ở nhà có gì mới không? Chú ơi, tủ lạnh nhà cháu hết đồ ăn rồi, cái mồm cái mồm. Chú cúi xuống hỏi. Linh ăn gì chú nhắn chúng nó mang cho, cháu có rồi, nó trêu thôi. Mấy con danh bịt mồm nó lại, cháu muốn ăn phở thìn, gà rán và trà sữa mát cha. Nó vạch tay lũ bạn ra để đọc thực đơn, thêm vịt quay lò đúc thì càng tốt ạ. Vẽ chuyện thế, cô cười, thôi chú ạ, thanh nó nấu cơm rồi, ăn cơm mãi cũng chán, ăn phở mới ngon. Nó vẫn không ngừng mồm, được rồi, lát ăn có nhá. Vâng. Cháu xin chú Hà đẹp trai dễ thương và đáng yêu. Cháu yêu chú Hà. Nó nói như cái máy, im mổm ngay cái con này. Cả lũ lại nhốn nháo. Chú cởi áo sau khi quay điện thoại về phía cô. Cô để điện thoại xuống rồi lại ngồi thẳng dậy nhìn chú. Xong việc rồi à Ừ, giờ về thay đồ rồi mình đi ăn. Đi ăn ở đâu ạ? Mấy xếp ở tỉnh với chủ tịch huyện mời em ăn cơm đấy. Chú cúi xuống nhìn cô cười. Này, bọn cháu còn ở đây đấy. Hai đứa trẻ đáng yêu ạ Mày đừng có mà Chúng nó nạt Chú cúi xuống nói chuyện tiếp Công nhận Nhiều lúc thấy mình quay trở lại thời thanh niên Cảm ơn Linh nhá, Cảm ơn vì điều gì ạ Vì đã cho chú cái cối mới nhất nhà Cả ba con cười âm lên Cô xấu hổ nhéo chú một cái Thế chú phải dùng giữ gìn nhá? Đừng có mà để nhũn ra như hôm vừa rồi Để nó phải thả rông là không được đâu đấy nhá. Chú nhớ rồi Thôi đừng có bậy bạ Ăn cơm đi Tao tắt máy đây Tắt máy làm gì? thay quần áo đi rồi đi ăn cơm. Được ăn cỗ sướng thế còn gì? Mày vào mà ăn. Thôi, tao chờ phở thìn cũng được. Rồi, chú gọi nó mang đến cho. Cháu cảm ơn chú Hà ạ. Em cảm ơn anh chị Hà Vân. Mồm nó leo lẻo Cô tắt máy nhìn chú. Em chỉ có vài bộ bình thường này thôi. Có phải vài... Chú cười vốt tóc cô. Thơm lên chán. Có gì mặc đấy, cầu kỳ làm gì. Em ngại, người ta lại bảo... ai dám bảo gì người ta cười sau lưng chú ấy không ảnh hưởng đến bát cơm của anh không mất sợi tóc nào của vợ anh kệ nó cô cười chú cúi xuống hôn lên môi một cái nhỏ rồi lưu luyến thêm vài cái nữa cho đến lúc rời ra thì rủ dê làm cái rồi đi nhá tay đau đấy không sao mà không được giờ còn đi uống rượu uống xong lại như ngày trước ấy chú cau mày vì cái vụ đó mà bị người ta chê là yếu sinh lý Chú vẫn còn cay đây. Em lại nghĩ tôi yếu sinh lý đấy à? Cô cười. Em có tin là em chết với tôi không hả? Biết rồi. Nhờ phúc em mà giờ tôi hít đất được trăm cái rồi đấy. Muốn thử cho xem không? Hít đất để làm gì? Để cho không bị chê yếu nữa. Để... Người ta đưa tay rủ rỗ. Cô đánh nhẹ lên tay. Chú đi thay đồ đi rồi đi. Không có chú lại chờ. Từ từ... Mình giải quyết xong vấn đề của mình đã, không được, để tối đi. Từ khi nào chỉ được ăn mỗi tối vậy? Đây là chỗ tập thể, người nọ người kia, nhịn tí không được ạ. Cô ngẩng lên nhìn, chú cười xoa tóc cô. Thôi được rồi, em thay đồ đi. Chú cởi áo, mặc cái sơ mi trắng lên, cô đứng dậy cải cúc cho người ta. Người đàn ông oai vệ đứng thẳng nhìn cô, môi tùm tỉm tay đưa lên bám vào eo, luồn vào vuốt ve da thịt. Một cách thể hiện tình yêu của đàn ông Em đừng ngại Cứ theo sau tôi Vâng Mặc gì cũng được Gọn gàng sạch sẽ là ok rồi Vâng Cô cải cúc cho chú xong Thì quay lại lấy cái quần âu Và cái áo sơ mi trắng Hai người mặc đồng màu Đậm phong cách quân nhân Chú đưa cô đến nhà tiếp khách Mấy người đàn ông oai vệ Với cái bụng bầu nhú ra Khiến cô ngại ngùng Chú nắm tay cô đi vào Chào các đồng chí Chào lãnh đạo Hà Đây là mấy người đàn ông bắt tay nhau rồi nhìn cô hỏi Đây là bà xã tôi Chú lịch sự giới thiệu Ôi bà xã anh trẻ quá nhỉ Chào các chú các anh Cô gật đầu lấy nhí chào Bà xã 30 Chú tự hào giới thiệu Anh giỏi quá Có bà xã vừa trẻ vừa sinh thê vợ anh Hà tên gì nhỉ Em tên Tử Vân ạ Vân làm gì Em là bác sĩ ạ Bác sĩ à Bác sĩ quân y này cũng vào đây nhận nhiệm vụ à Chú giới thiệu thêm Xinh đẹp, giỏi giang Nhất anh Hà rồi đấy Mọi người khen, chú cười tự hào Nhưng mà nhìn vợ chú một cái thì được Chứ liếc mắt đưa tình Thì không xong với chú đâu Ăn uống chào hỏi xong Xe đưa chú về Lúc này rượu đã ngà ngà Anh Doãn cũng không thấy đâu Ngồi trên xe chú nắm chặt lấy tay cô rồi hỏi Mấy giờ rồi nhỉ? Bốn giờ rồi ạ Giờ còn việc gì không em? Không ạ Về ngủ thôi, say rồi. Đi ngủ, chú ghé tai cô thủ thể say rồi. Cô đáp lời, chú cười, tay bóp đùi cô vợ nhỏ rồi ngẩng lên nhìn anh lái xe hỏi. Chú tài xem, có cái khách sạn nào ở gần đây không? Có ạ, nhưng mà chỉ là nhà nghỉ thôi, không lịch sự như ở tỉnh đâu ạ. Không sao. Chú quay sang, nhìn cô rồi nắm tay chặt lại, về phòng không được sao. Em ngại còn gì, thì nhịn. Em nhịn được nhưng mà người khác thì không Chú cười rúc vào cổ cô tỉnh tứ Đến cổng cô xấu hổ đi nép sau lưng Người đàn ông thản nhiên nắm tay cô Rút cái chứng minh thư ra Để đặt phòng rồi dắt cô lên Sau khi đóng cửa lại Hai ánh mắt nhìn nhau Những ngày tháng giận hờn nhớ nhung Những ngày tháng vất vả tưởng như mất nhau Giờ đây Giây phút gần gũi này Sao lại ngọt ngào đến vậy Chú vòng tay ôm lấy cô cúi xuống hôn lên môi cô đầy ngọt ngào và ham muốn sau khi nếm trọn vị ngon trên môi người ta mới rời ra nói nhỏ như dụ dỗ anh muốn em em cũng muốn cô vòng tay qua cổ dùng chút khoảng cách ngắn ngủi từ hai đôi môi thì thầm cho chú nghe người đàn ông nhảy miệng cười trong hạnh phúc bế bổng cô lên miệng thủ thủy để xem cái cối nhà linh xịt đến mức nào cô cười Tay bám lấy cổ chúng Đừng có coi thường Em còn dám chê tôi yếu nữa không Cho em xem đây này Kết quả của em đấy Hóa ra hít đất Chỉ để làm cái này thôi à Sợ em chê yếu hay sao Không sợ mà muốn làm em vui Chú cúi xuống đặt cô lên giường Chiếm trọn lấy đôi môi cô Mùi rượu nồng lên trong khoang miệng Khiến người ta say theo Người đàn ông vội vã như đứa trẻ Chịu đói lâu ngày Đưa tay cởi từng cúc áo Yêu em lắm. Cô đơn gọi tên ai? Có mỗi cái chuyện ly hôn thôi mà cũng không yên thân. Linh vốn là đứa không biết sợ ngoài miệng. Nhưng trong thâm tâm vẫn là đứa thực sự rất nhát gan. Đi làm về, cô ghé vào siêu thị mua ít đồ rồi đi ra. Vừa định lên thang máy thì điện thoại kêu. Linh, đừng về nhà. Có chuyện gì? Ông thân đang ở ngoài cửa. Sao mày biết? Chị hàng xóm vừa nhắn tin cho con Dương. Vậy khóa chặt cửa vào. Để cái tủ giày chặn cửa đi Ừ, để tao gọi bảo vệ Dương nó gọi rồi Giờ mày đi đâu đi, đừng về Tao cũng bảo con Dương ở lại quán rồi Mày sợ bọn nó tìm bọn tao trả thù sao Sợ mẹ gì chứ Mày không xem hôm nọ có vụ rạch mặt đấy à Ừ nhỉ Nghĩ đến dung nhàn Thì bao nhiêu máu chó của nó biến thành cún Nó lùi lại Vậy có chuyện gì phải gọi ngay cho tao Rõ chưa Ừ, tao biết rồi Khóa cửa cẩn thận đấy Ừ Nó quay lưng xách theo vali Đi như chạy ra đường Càng nhanh càng tốt Nhớ không thân dình ở đâu đó Cho nhát dao vào mặt Thì ôi giời ơi Nó bấm máy cho Dương Mày gọi ngay ông Tưởng đến cho tao Làm gì Đuổi thằng đấy đi chứ còn gì nữa Thế mày đang ở đâu Tao định về Nhưng mà con Thanh nói thế tao lại đi rồi Kiếm quán nào ngồi đi Để tao gọi Tưởng đến Có gì chờ ông ý gọi thì hãy về Nó tin lời con bạn Ngồi quán cà phê chờ, nhưng chờ đến bao giờ thì con bạn nó không nói. Dương gọi điện cái là tưởng vù đến ngay. Chiếc xe máy đỗ ở cửa, ngay cạnh xe vợ rồi đi vào. Nhân viên đã về hết, còn một mình Dương. Làm sao đấy? Bảo anh về xem lão thân, đến đây làm gì? Thanh bảo Thanh khóa cửa chặn tủ rồi. Thế lão đi rồi à? Vậy về đi. Cô đi ra tính đóng lại cửa thì tưởng đứng im. Này, về thôi. Anh gọi điện cho Thanh. Chứ anh chưa đến Chưa đến thì đến đây làm gì Vì thanh bảo sợ thân không vào được nhà Lại mò đến đây Nghe vậy Dương dùng mình Chạy vào nhà nhìn ra cửa Có khi thế thật ý Thằng đấy mất dạy lắm Nó thủ bọn mình rồi đấy Ừ anh cũng chỉ sợ nó rình đánh úp thôi Tưởng dọa Con Dương cũng nhát gan nên nó sợ Thế làm sao bây giờ Em về không Nó khóa cửa rồi Về gì nữa Thế ngủ ở đâu Ngủ tạm ở quán vậy Thê để dắt xe vào Tưởng đi ra Dắt xe cho cô vào Rồi đi ra dắt luôn xe mình Dương bất bình hỏi Dắt vào làm gì Nhà anh có cái cần câu cơm Để nó nhảy mất à Về đi chứ ở đây làm gì Anh ở đây một lúc Chắc thân cũng không đủ kiên nhẫn chờ đâu Tối anh sẽ về Câu hứa của đàn ông Khiến ấm lòng đám đàn bà Kiểu như anh thề anh không làm gì ấy. Tất nhiên cửa hàng thì không có giường to chỉ có những cái giường nhỏ và ghế để cho khách tưởng nhìn qua một lượt tâm ý thế nào thì các bác cũng tự hiểu thấy dương đang ngồi trên ghế thì tiến lại làm gì đấy hỏi làm gì muộn rồi làm cả ngày thì nghỉ đi nghỉ gì không tắm rửa à lá tắm chờ người ta về à tưởng hỏi dò cô ngẩng lên hai khuôn mặt sát nhau tìm cô tự nhiên đập thình thịch rồi run run đứng lên né tránh Nhưng tưởng không ngần ngại Ôm siết lấy eo cô Hôm trương đã ngủ với anh rồi Sao còn tránh Lúc đấy say Anh say Còn em tỉnh Đừng có lý sự Thật còn gì Ngủ với anh đi Tưởng thẳng thắn Điên à Về đi Không Nếu về Mình sẽ cùng về Hóa ra anh đến đây Để thế này à Ừ đấy Thì sao Tưởng cười Trưng lên khuôn mặt nham nhở của mình Cùn bừa kéo cái ghế của người ta lại Cúi xuống bế người lên Này, đền trả anh đi Lúc đấy em còn tỉnh Thế còn anh, ai là người chủ động vật người khác Tưởng cười, nhìn cô Đừng giận anh nữa Mình quay lại đi được không Ai mà thèm quay lại Không thèm anh cho thèm Tưởng cúi xuống hôn môi cô thật mạnh Dương bị cơn ham muốn của anh làm mùi lòng Vòng tay hôn đáp lại Nhưng mà chưa tắm Thì mình cùng tắm được không Tưởng đưa tay lột áo mình ra Anh nhớ vợ lắm vợ à đừng có mà đòi xa anh nữa đấy nhé dương tự nhiên tủi thân khóc ghét anh là anh đòi chia tay cơ mà anh xin lỗi anh chuộc tội mấy năm nay rồi còn gì giờ tha thứ cho anh nhé tưởng siết chặt lấy cô hồn những nụ hôn trong cuồng nhiệt và nhớ mong cô vòng tay đáp lại chờ chồng mang mình vào bên trong quấn lấy nhau trong làn nước ấm làm những việc mà vợ chồng vẫn hay làm nhưng mà cuồng nhiệt hơn bao giờ hết anh yêu em Tiếng tưởng thì thầm bên tai vợ Về với anh Anh sẽ làm tất cả cho hai mẹ con Để mỗi đêm cùng em ngủ Mỗi sáng thức dậy thấy em giường xúc động quay lại Kéo tay chồng lôi ra ngoài Chẳng có cái giường nào chắc bằng cái nền nhà Hôm nay vợ chồng cô chính thức quay lại Nhà anh bán sôi đây Con Linh nghe lời bạn Ngồi chầu trực đôi lứa yêu nhau gọi điện Không biết mình đã bị leo lên tận ngọn cây Chán nản, nó mở điện thoại gọi. Mấy phút sau đoàn đã xuất hiện với cái mặt đỏ bừng. Sao đấy? Nhớ anh đến nhà đuổi hộ cái thằng khốn nạn kia đi có được không? Ai? Thân? Anh ta ở đấy à? Ừ. Vậy Thanh thế nào rồi? Nó khóa cửa rồi. Khóa rồi thì về làm gì nữa? Các bác thông cảm, đây không phải là kịch bản lặp đi lặp lại, mà là suy nghĩ đàn ông giống y hệt nhau. Nếu có cơ hội, cứ 45 giây, họ sẽ nghĩ đến chuyện ấy với đối phương một lần. thấy cô ngồi im, đoàn rủ vào đơn vị anh đi. giờ này vào ăn vạ, làm mồi cho nhà ông ăn à? mấy đứa anh đang uống rượu, giờ em gọi nên giải tán rồi. suốt ngày rượu chè, thì vợ con không có, không ai quan tâm thì uống thôi. em trong trắng của anh đâu? anh xin em đấy đừng nói nữa. đoàn nhìn cô bất lực. thôi được rồi, đi ra đây. đi đâu? anh mượn nhà nghỉ cho em, hay về nhà anh nhá? không. Về nhà anh ăn vạ à? Nhà nghỉ tôi mượn được. Cô giận dỗi đi ra. Đoàn bước lại sách vali ra xe để lên phía trước. Kéo cô leo lên. Cô ngồi sau. Cái quần đùi tự nhiên thấy lạnh lạnh. Sắp đông rồi. Em mặc ấm vào không ốm đấy. Đi thì đi đi. Đoàn chở cô đến nhà nghỉ gần đơn vị. Sao lại vào tận đây? Đơn vị anh ở kia có chuyện gì gọi là anh qua? Gọi làm khỉ gì? Đoàn đi vào đưa chứng minh. Rồi cầm chìa khóa đi lên phòng. Cảm ơn anh nhé. Anh về đi. Về gì ngay? Em cứ tắm đi, anh kiểm tra lại phòng đã. Để làm gì? Xem có vấn đề gì không? Lúc này đoàn chưa có ý định xấu xa gì cả. Mà cô gái đối diện anh tự nhiên lại thấy có vấn đề. Liếc nhìn anh một cái rồi cầm quần áo vào trong nhà tắm. Hai mươi phút sau đi ra, không thấy đoàn. Những tưởng anh đã về thì lại nằm dài trên giường. Trên người giờ chỉ mặc bộ váy ngủ ngắn. Mắt nhìn lên trần nhà thư giãn và tưởng tượng mấy chuyện đầu đầu. Mà đâu đâu có 18 cộng liên quan đến người đàn ông vừa rồi. Chủ yếu là tò mò xem người ta khỏe thế nào. Rồi vì sao người ta lại thích mình? Có phải là muốn nếm thử cảm giác mạnh. Cánh cửa bật mở, khiến nó ngóc đầu lên. Đoàn đi vào, cầm chai nước và túi đồ ăn trên tay. Nhưng khi nhìn thấy cô nằm như thế thì ngập ngừng. Em... Linh ngồi dậy trịnh lại váy. Nhưng nó ngắn nên cô cũng chẳng biết phải làm sao. Cầm cái áo sơ mi rộng quàng vào người. Anh mua gì đấy? Anh mua đồ ăn cho em Cảm ơn, để bàn đó đi Đoàn cẩn thận đặt lên bàn Vì cái thái độ ngại ngùng không dám vổ vập Như những người đàn ông khác Khiến nó thích thú Nó tiến lại, đứng sát vào sau lưng anh Anh làm sao đấy Em ăn rồi ngủ đi Anh sợ em à, nghĩ em dụ dỗ anh sao Nó hỏi liên tục khiến đoàn bối rối Anh không nghĩ cũng không sợ Vậy du nên làm gì đấy Đoàn vẫn không quay lại mà cúi xuống Anh sợ không kiềm lòng được. Thế là không muốn dính dáng với đứa con gái như em chứ gì. Đoàn bị nói oan thì quay lại nhìn. Em đừng có nghĩ xấu cho anh. Linh kéo cái áo hở cổ trễ xuống vai. Hứng hở gợi cảm. Trong suy nghĩ lóe lên vài ý tưởng. Vậy mình ngủ với nhau nhé. Em đừng có vớ vẩn. Ngủ với em đi. Linh níu tay. Đừng có điên. Đoàn né tránh. Quay lại cắm cổ đi ra cửa. Nhưng Linh tiến lại nhấn chốt rồi đứng chặn. Ánh mắt tò mò nhìn anh. Một là anh không đủ sức khỏe. Hai là anh không muốn dính dáng đến... Đoàn hết chịu nổi cuộc tấn công này rồi. Cúi xuống tóm lấy hai má nó kéo lên hôn. Nụ hôn của kẻ đơn phương theo đuổi giờ mới được chiếm đoạt. Nó cuồng nhiệt và si mê hơn ai hết. Linh đáp lại rồi vòng tay qua cổ anh. Quấn lấy đoàn nhấc bổng nó lên mang vào giường. Đó là lý do vì sao con Linh bị ốm. Và cũng là lý do... tưởng suốt ngày mang đồ ăn phục vụ mấy con danh tất cả đều có nguyên nhân của nó